Hello, xin chào tất cả cácậ hữu cho mừng các đủ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 34 của Bộ Truyện giải kỳ được sinh đậu tác giả là Nhâm Ngã Tiếu qua giọngộ của mình là bắt audio thì ở tập trước Hương Tứ Ngọc đã chết rồi à, lúc này Khương Tú đã lên lòngằng đế lấy điều hiệu là nhân Đức mà tạm thời giới thời của Hương Tú cai trị thì vẫn chưa có xảy ra chiến tranh gì à, Khương Tú thì lo chú trọng vào Phát triển kinh tế và an sinh cho người dân à, Dân chúng cũng à, rất là cảm thắng Và các vương triều ở xung quanh Cũng là coi như thở phòng được một hơi Ở tập trước cũng có một cái sự kiện đó chính là Kỳ dân thương hội đến từ Thiên Hải Đã đến đây để mà công thông mộ dịch với lại là à, Đại Cảnh Thì bọn họ cũng có tới bái phỏng Khương Trường Sinh Mong muốn là mời Khương Trường Sinh tới Thiên Hải Nhưng mà Khương Trường Sinh từ chối rồi Thì ở cuối tập trước thì hắn đang dùng giá trị hương quả Để mà diễn toán lung ta lung tung thôi à, Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào Thì Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 34 của Bộ truyện Giày Kỳ đạo. Thực lực của ta bây giờ đặt ở bên trong bỏ giả là mạnh bao nhiêu Cần tiêu hao 1 triệu 500 ngàn giá trị hôn quả là có tiếp tục hay không? Không. Còn tốt, Vậy là bản thân của mình vẫn còn tiến bộ. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tới. Khoảng cách đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 7 đã qua hơn 40 năm. Hắn mặc dù là chưa có tiếp tục đột phá, nhưng thực lực của bản thân một mực vẫn đang tại tân trưởng. Đạo pháp tự nhiên công này mỗi khi đột phá một tầng, thực lực sẽ tăng trưởng mà tính chất bùng nổ. Tầng thứ 6 có thể so với càng khôn cảnh. Các khu cảnh thì tương đương với một vạn giá trị hơn quả. nó cách khác, từ tầng thứ 6 tới tầng thứ 7, giá trị hương quả đã nhảy ra gấp trăm lần. Tầng thứ 8 hẳn là cũng có thể là có giá trị hương quả cao hơn tầng thứ 7 gấp trăm lần. Cái kia chính là 100 triệu giá trị hơn quả rồi. Thật sự là võ người. Trách không được, hắn còn tạm thời không cảm giác được dấu hiệu của đột phá. Trên cái phiến đại lục này trừ ta ra, người mạnh nhất là mạnh bao nhiêu hả? Đã nhiều năm như vậy, người kia có lẽ có chỗ tiến bộ rồi. Cần tiêu hao 100.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Tiến bộ lên một vạn, quả thật không tỵ. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới thần cổ đại lục, hắn lần nữa trong lòng hỏi thăm. Người mạnh nhất thần cổ đại lục mạnh bao nhiêu? Hắn thì cứ mỗi kết một tháng đều sẽ hỏi thăm, trước đó đều không tính ra được. Cần tiêu hao một triệu sáu ngàn giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Hả? nhưng vậy mà còn mạnh hơn 80 triệu giá trị hương quả. Khương Đường Sinh mày, may mắn là thân cổ đại lục cách hắn đứng xa xôi, uy hiếp không được hắn. Người mạnh nhất bên trong phạm vi đã biết mà trống dọa sát đến trước mắt là mạnh bao nhiêu. Khương Đường Sinh lại ở trong lòng hỏi thông, "Hệ thống, cần tiêu hao 2 triệu giá trị hương bả có tiếp tục hay không?" "Không, thật là không hợp thói thường, bất quá còn tốt. Khoảng cách không lớn, đánh không lại mình cũng có thể bỏ chạy." Mà đối phương tạm thời không có bất kỳ cái động cơ gì, lý do gì để tìm hắn gây sự cả. Trong lòng của Khương Trường Sinh cảm khái, bất quả nghĩ lại, hắn mới tu hành có trăm năm, đối phương tất nhiên là tập võ mấy trăm năm rồi. Thậm chí là lão quái vật nào đó càng sống lâu hơn nữa. Thế giới võ đạo này cũng không phải là võ hiệp, mà là võ đạo huyền nguyễn. Thế giới võ đạo to lớn như thế, tất nhiên là có võ giả không có thể tưởng tượng rồi. Võ đạo tri cầu là thể phết mạnh mẽ Không tu thần hồn Càng là có hạn chế về tuổi thọ Hết thảy võ học đều có thể dùng chân khí làm chủ Không có sự ảo dữ của thần thông Không bật thiên đạo Khương Trường Sinh dùng 34 năm tu luyện Từ trăm vạn giá trị hơn quả Tới 150 vạn giá trị hơn quả Đợi tim 30 năm nữa Chẳng phải là vượt qua cái người mạnh nhất trước mắt hay sau Cho dù là đối phương Cũng có tiến bộ đi nữa hẳn là không thể nào nhanh bằng hắn được cũng lắm thì lại chờ thêm mấy chục năm. Mà hệ thống đã phát hiện ra phạm vi cực lớn, mà hắn chỉ cần không rời khỏi đại lục này, vẫn như cũ là người vô địch. Thì tiện đổi đi một chỗ khác dễ dàng gặp phải cường địch, chết ở bên trên còn được tu hành. Vẫn nên là ở tại cái tân thủ đại cảnh này là tốt hơn, điều phát triển mới là phương đạo. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới chỗ hải ngoại của hệ thống Đông Thiên, lần trước hỏi thăm Hiển thánh động thiên có thể mời tới thế lực mạnh nhất đã đi đến 52 vạn giá trị hương quả. Đây là thực lực của toàn thể cái thế lực đó. Cũng là không biết bọn hắn là mạnh tới bao nhiêu. Hiển thánh động thiên có thể mời đến thế lực mạnh nhất là bao nhiêu. Hệ thống. Trần tiêu hao 490.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Ờ? Làm sao lại nhỏ hơn 1 vạn rồi? Chẳng lẽ là gặp phải cái điều phiền tối gì? Nó cách khác. Địch nhân tìm ẩn mạnh nhất ở trước mắt của là 49 vạn giá trị hơn quả. Mà lại là toàn bộ lực lượng của một phương thế lực, Khương Trường Sinh có thể một mình dễ dàng trắng áp. Hiện thánh động thiên đã bị diệt rồi, đối phương trong thời gian ngắn chắc chắn không biết được việc này. Bất quả biết được hiện thánh động thiên bị quỷ diệt tập thể. Cái gì thế lực này hẳn là cũng không dám tới đây, ít nhất sẽ không vì hiện thánh động thiên mà tới. Bằng không tính thế nào cũng sẽ dính dáng đến cái việc chặt đứt nhân quả. Biến xấu duy nhất là cái vị đại thánh quân kia. Theo bên trong trí nhớ của cái tên Cường Giả Càng Khôn Cảnh đã chết trước đó, thì Thánh Động Thiên có ba vị Càng Khôn Cảnh, chừ hắn ra, một vị là Tru Lục Thánh Quân đang hấp thu khí vận, còn có một vị là Thánh Quân Thiền Nhiệm, cũng là sư huynh của hai người bọn họ, Đại Thánh Quân. Mấy chục năm trước, vì dựa qua Càng Khôn Cảnh, Đại Thánh Quân đã rời khỏi Đại Lục đi vào hải ngoại. Khương Trường Sinh lúc này yên lặng suy nghĩ, tuyệt đối không thể rời khỏi cái phiến Đại Lục này, An tâm ở tại cái thân thủ thôn này Làm báo Vương thôi Nhân đức năm thứ tư Hoàng đế triệu tập trăm vạn hùng binh Từ ở ngoại Củ Châu một đường hân bắc Thiên hạ sụt sau Không nghĩ tới tân hoàng nhìn như ông hòa Cũng là có lòng hiếu chiến Có người lên án có người duy trì Nhưng mà thánh ý đã định không thể nào thay đổi So với Khương Tử Ngọc Khương Tủ không có quá tàn nhẫn Nếu là Khương Tử Ngọc còn tại Chắc chắn là sẽ để cho Những kẻ phản đối tàn biến mất Mỗi ngày này trong đêm, Khương Trường Sinh lại lần nữa báo mộng cho Mộ Linh Lạc. Hắn duy trì tần sức một tháng một lần, hắn cũng không thể là mỗi đêm đều báo mộng, cái kia sẽtriền quản nguyệt tu hành. Mộng cảnh là một cái tòa đình viện rộng rãi, Mộ Linh Lạc gần 10 tuổi, lại là cao lớn không ít, vẫn như cũ ăn mặc áo trắng đại lưng trắng thích hợp cho việc luyện võ. Trường Sinh đứng ở cửa ra vào lẳng lặng nhìn. Thân pháp của đầu này đã có thể so với thông cảnh không biết là công lực có đi đến trong thiên cảnh hay không. 11 tuổi trong thiên cảnh, chà chà, đây chính là tư chất mà 30 vạn giá trị hương quả đổi lấy hay sao, thật sự là đáng giá mà. Khương trường sinh âm thầm cảm khái, ánh mắt nhìn về phía của mộ linh lạc rất là hài lòng. Mộ linh lạc lúc này bỗng nhiên thoáng nhìn Khương trường sinh thân hình nhất chuyển, giống như là quỷ mẹ kéo tới, một chữ vỗ thẳng về hướng mặt của hắn, nhưng lại bị hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay. Khó chơi như vậy luôn là đánh công trúng à Mâu Liên Lạc biểu môi nói, nói là nói như vậy, ánh mắt của nàng vẫn là tràn ngập kinh hỉ, cuối cùng lại gặp được hắn rồi. Khương Trường Sinh buông tay ra cười hỏi, "Gần đây trải qua thế nào, được chứ hả?" Mâu Liên Lạc thu tay lại, lôi kéo hắn hướng bên cạnh màn đá vừa đi vừa nói chuyện. "Cũng tạm được, vừa đi đến thông thiên cảnh, Trong tộc điều đó với ta hết sức tán thưởng, gia gia càng là cười đến không ngậm được mồm luôn, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không cho ta ra khỏi cửa, nói là sợ ta gặp phải nguy hiểm." Hai người lúc này ngồi xuống, Khư Trường Sinh hỏi, Gia Gia ngươi là cảnh giới gì rồi? Mộ lê lạc hồi đáp, Giống như là Động Thiên Cảnh á, à, à, nhất Động Thiên, ta nhớ ra rồi, Trường Sinh Gia ca nè, ta nói cho ngươi, Gia Gia của ta cũng là thiên tài, Lúc trước nghe cha mẹ ta nói, Gia Gia của ta đã từng là kinh động của toàn bộ đây luôn. Nàng thì thao thao bất tiệt nói xong, Khư Trường Sinh thì nghiêm túc nắng nghe, mẫu Gia lại có cường giả nhất Động Thiên Gia Cảnh, Thật sự là mạnh mẽ m Nếu là thần cổ đại lục có rất nhiều cái dạng gia tộc như thế này Cái kia sẽ là mạnh tức cỡ nào Cũng may là hắn quá lo lắng mà thôi Vừa theo lời nói của mộ linh lạc mẫu gia ở thần cổ đại lục này Cũng là đại gia tộc tiến tâm lần lấy thiên hạ Trường sinh ca ca nè Ngươi là cảnh giới gì ạ Mộ linh lạc tò mò hỏi Ngươi thuộc nhìn cũng không lớn tuổi Cũng đã đi tới kim thân cảnh hả Không, ngươi khẳng định lợi hay hơn Là càng khúc cảnh hả Mộ linh lạc mặt lộ vẻ vẻ Trên khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ tràn đầy chờ mong Khương trụ sinh cười nói Ta tại bên trong mộng của ngươi cảnh giới có trọng yếu hay không hả Mẫu liên lạc lại biểu môi thở dài Cũng thế Ngươi chỉ là người trong mộng của ta Ta lại không gặp được ngươi Khương trụ sinh an ủi Có lẽ sẽ có một ngày người ta cũng là gặp nhau đó mà Thật sao Mẫu thân ta nói với ta trong mộng đều là giả Thế nhưng người suy nghĩ một chút Người ta ở chung như thế này Cái nào giống đồ giả hay sao Đối mặt với câu hỏi của Khương Trường Sinh, Mộ Linh Lạc cảm thấy có lý. Khương Trường Sinh lúc này nói sang chuyện khác, hỏi thăm cũ thần đấu chiến công của nàng tập luyện như thế nào rồi. Mộ Linh Lạc không hổ là thiên tài, đã nắm giữ được Lâm Tử Ẩn, bắt đầu tu luyện tới bình tử ẩn. Nhắc lên tới cũ thần đấu chiến công, Mộ Linh Lạc tinh thần phấn chấn, nàng cảm giác võ học này so với võ học của Mộ gia cổ cường đại hơn nhiều. Năng là vũng trọng luyện vẫn chưa có người nào phát hiện ra. Cho khi nàng tròn 12 tuổi, đến tham gia Tiềm Long Lận Võ của bảy đại thế gia. Mộ gia đối với nàng ký kỳ vọng, nàng chuẩn bị tới lúc đó là dùng cổ thần đấu chứng công này được trở hào hoa. Tiềm Long Lận Võ. Khương Trường Sinh phản phất nghe được cốt truyện nội dung của một cái tiểu thuyết hoàn chỉnh, thiên tài xuất sinh tham gia đủ cái lợi lận võ, thật là máu nóng xưa đào Trường Sinh nghe được say sưa ngon lành, cũng có chút chờ mong biểu hiện của mộ lạc, nhưng hắn cũng không có ham mộ, hắn ưa thích điều thấp tu luyện so với đứng đầu sóng ngọn gió can để ý sinh tử. Có khả năng vô địch tại bên trong hoàn cảnh trước mắt cũng có thể ra làm náu động. Làm người đều thích tranh bước a, chỉ là khác nhau ở trình độ mà thôi. Tháng 7 Khương Tú đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, còn mang theo hai đứa con trai của mình. Thái tử Khương Thiên Mẫn cùng với nhi hoàng tử Khương Thiên Kỳ. Cả hai người này mi tâm đều có cái bớt đạo văn, đây chính là biểu tượng của hoàng thất Khương gia rồi. Đồ tôn kiến sư tử. Hai người quỳ lại ở trước mặt của Khương Trường Sinh, trăm một lời. Ấn theo bối phận, bọn hắn thì chính là tầng tôn, nhưng mà Khương Trường Sinh cho phép bọn hắn trực tiếp tự xưng là đồ tôn, tránh khỏi phiền toái. Đây cũng là quy củ của lòng Khư Hoa. Khương trường sinh cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn Nhưng trước kia bọn hắn tuổi còn nhỏ Bây giờ đã lớn lên rồi Bên trên tướng mạo cũng không có làm hắn mất mặt Khương thiên mẫn thì công lực sắp đi tới Linh thức cảnh Khương thiên kỳ thì đã đi tới Linh thức cảnh rồi Đặt ở đại cảnh 80 năm trước Được cho là tuyệt đỉnh cao thủ Khương trường sinh phất tay Cách không đem bọn hắn nâng đỡ Để cho hai người hết sức kích động Khương thú cười nói Các người đi tìm cổ hoàng rút Cùng với bởi An đại tứ quân chơi đi Hai người là tức rời đi. Khương Tiễn nhấc lên tam thiên lữ nhận đâu, dẫn bọn hắn đi ra sân nhỏ, chuẩn bị là ngược đãi hai thằng này một trận. Bình An thì đi theo tham gia náo nhiệt, Kiếm Thần thì vẫn tại giữa rừng núi quất rắn. Bốn bề vắng lặng, bất không tính là người. Khương Tú lúc này giở số từ thấy, u nói. "Sự tổ à, lần này bất phạt, ta thật sự là có chút không an lòng, dù sao đây là lần thứ nhất đặc hành chính sẽ thất bại quá. Nếu là hiển thánh đầu tiên Gera tai" Nên làm cái gì đây? Khương Trường Sinh tức giận, liếc mắt Trừng Hắn Một cái nói, Ngươi cùng cha ngươi thật sự là một cái tính tình mà, hiện thánh động thiên sẽ không lại đến đâu, về Phật Triều Tông khó mà nói được, nếu là đại cảnh gặp khó ta sẽ ra tay, nhưng mà gian sơn xã tác chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Coi như là hắn đem hoàng thấp trong thiên hạ, triệt để tiêu diệt xa sẽ đại cảnh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn thống nhất thiên hạ này. Hắn muốn không chỉ là đại cảnh thống nhất, Mà là đại cảnh chiếm đọc các vương triều thiên hạ mở rộng địa bàn để thu thập giá trị hương quả. Bây giờ giá trị hương quả đã tăng trưởng rất nhanh, hắn tạm thời không vì hương quả mà sầu muộn nữa. Nếu hiển thánh động thiên công ra tay vậy ta đã an tâm rồi, đơn đối với triều tông ta cũng không có sợ đâu. Khương Tú như là trút được gánh nặng, vuốt rau cười nói. Hai ông cháu bắt đầu nói chuyện phím, Khương Tú lại nói lên những chuyện lý thú mà nghe được trong khoảng thời gian này. Mỗi tháng đều có ngoại bang vào bên trong kinh thành gặp hắn, phần lớn là để lấy lòng, cũng hoặc là nghĩ tại đại cảnh muốn làm an. Không nghĩ tới ra đời này còn có một phái chuyên môn ngữ thú nga, bọn hắn thường hóa yêu thú, biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng để mà chiến đấu. Yêu thú cùng với người hợp lại, lại là vẫn thiêu triển ra được quả học cực kỳ mạnh mẽ. Khương Tú vừa nói tới việc này, Bạch Kỳ không khỏi mở mắt ra. Khương Trường Sinh thì vừa uống trà, một bên vừa nghe, cũng cảm thấy thú vị. Hàng huyên được một hồi lâu, Khương Tú đột nhiên hỏi, Sư Tổ à, ngài cảm thấy Thái Tử và nhiều hoàng tử, người nào càng thích hợp là quận đế hơn hả? Khương Trường Sinh bất động thanh sắc nói, Thái Tử trước là Thái Tôn, sau là là Thái Tử, vì sau ngươi còn sẽ chần chờ? Khương Tú bất đất dĩ nói, Kẻ này đời sinh tính tình ngang bớn, tuổi còn trẻ, không có nắm giữ chính vụ, chỉ biết vui chơi vui đùa, mà vẫn còn... Ê, yến cổ đam mê nữ sắc nữa chứ. Đối với cái vị đại nghi tử này, hắn rất là yêu thương lại không thể làm gì, nói hết lời nhưng kẻ này liền không nghe lời. Khương Đức Sinh khời nói: "Vậy nghị hoàng tử kia liền so với thái tử mạnh hơn hay sao?" Khương Thiên Kỳ mặc dù tư chất võ đạo càng cao nhưng mà cũng là ham vui, khác biệt với thái tử yêu thích nữ nhân, Khương Thiên Kỳ thì ưa thích đánh cược. Đủ loại cược hắn đều dính tới cả từ trôi gà cho tới đấu giấy, từ bắn cá cho tới bắn chim, cái gì hắn cũng có thể cược. Thứ duy nhất hắn mạnh hơn thái tử Chính là bản thân của hắn Kim chức vị quan trọng Đang lịch luyện ở bên trong hồn bộ Ê, đám lạc nữa cơn cả Cho đến ta mới đau đầu Thật lo lắng cho đời sau của đại cảnh à Đối với bối phận tàn tôn của mình Khương Trường Sinh không có quá nhiều tình cảm Hắn không có khả năng thân cận Với mỗi một cái thời đại đâu Khương Trường Sinh lúc này nói Người chuyên tâm chuyện của mình là được rồi Nếu có chân lòng sinh ra Tự ác sẽ ra mạng Nếu như không có Trần Long, vị thì ta hóa triệu người. Trên đời này nào có cái vương triều nào đời đời đều là minh quân cả, tình cờ ra được một vị hung sinh cũng là có thể tiếp nhận. Ngược lại là cả đời hoàng đế chỉ có mấy chục năm, tại bên trong cuộc đời của hắn chẳng qua chỉ là nhạt điểm. Khương Tú cảm thấy có lý, năm đó Khương Tử Ngọc cũng lo lắng hắn không thể gánh nhiệm chức trách lớn, bây giờ hắn cảm thấy mình vẫn là tính vất được hoàng vị. Một mực đến trời chẳng vạn tối Khương Tú mới mang theo hai vị hoàng tử rời đi Khương Tiễn lúc này trở lại trong sân Đắt đầu nói Ê Hai cái đứa tiểu tử của đại ca này Thật sự là không được rồi Võ công kém quá đi Bình An cũng cười hăng hát nói Ồ đúng rồi, đúng rồi Sau khi trở lại Long Khởi Quang Hắn thích chơi với Khương Tiễn Bởi vì hai người đều là thích đánh lộn Khương Tiễn mặc dù thường xuyên bị đánh Nhưng mà cái thằng đầu đất này Thật sự là không biết mệt Khương trượt sinh cũng không để ý đến bọn hắn chân tâm luyện công Kiếm thân thì nhìn chầm chầm bình an Như có điều suy nghĩ Tháng 12 Một cái tin tức kinh động võ lâm của đại cảnh Thị thú Bạch Trạch đã bị võ lâm Các triều hợp lại đánh giết Cuối cùng bị một cao thủ thần bí bắt đi Tin tức này truyền bái đầy trời Từng các khách sạn trong cái thành đều đang nằm lận việc này Ngay cả đệ tử của Long khứa quan Cũng đang thảo luận Khương trượt sinh thì biết được từ trong miệng của Ngọc Nhân Vật Nàng bất dĩ nói Thần pháp của cao thủ kia thật sự là quá nhanh, mặc dù có hai vị tiền bối kim thân cảnh ngăn cản, cũng không ngăn được hắn. Khương Tiễn lại hỏi, đây chẳng phải là một bề nắng, độc hưởng chi quyết của Bạch Trạch rồi sau. Cái này không tính là gì, Bạch Trạch trước khi chết, phát ra tiếng kêu rên khóc lấp thảm thiết, kinh động đến không ít yêu thú. Trên đường Phụ Nguyệt Thế Gia trở về, đụng phải rất nhiều yêu thú này, tất cả đều hướng một cái phương hướng mà tiến đến, không biết là muốn đi cứu Bạch Trạch hay vẫn là cứu nguyên do khác. Ngọc nghiên giật, rầu rỉ nói, nàng lúc này nhìn về phía Bạch Kỳ. Người có thể cảm ứng được cái gì không hả? Bạch Kỳ mờ mệt nói. Không có hả? Ta trong sân, cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cái gì cũng không cảm ứng được. Kiếm thần đang quét rác ở một bên, câu mày nói. Yêu thú, nếu là tụ tập lại cùng một chỗ, rất dễ dàng dẫn tới yêu loạn Thậm chí là đem lão yêu ngàn năm ở trong núi dẫn ra, như vậy là phiền trối lớn à? Thiên hạ này mặc dù là nhân tộc làm chủ Nhưng yêu thú không thể khinh thường Phạm là lão yêu ngàn năm Chắc chắn là có thể so với lão quái kiềm thần cảnh Trậm chí là còn mạnh hơn Bất quả bởi vì sự tồn tại của hướng tránh động Trên cùng với triều thông Chúng mới không giống lo đầu Hắn không khỏi lướt mắt nhìn về phía Khương trực sinh Thấy sắc mặt của Khương trực sinh như thường Trong lòng hơi bình tĩnh Mọi người lại bắt đầu thảo luận lên Về chuyện yêu loạn Theo hiểu biết của kiếm thần Lần yêu loạn trước là phát sinh ở 300 năm trước Một cái đầu lão yêu ngàn năm sức lĩnh hơn trăm vạn yêu thú bao phủ cả một phương vương triều Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng Để cho cái phương vương triều này thay phơi khắp nơi trực tiếp tan rã Sau này thì cái đầu lão yêu ngàn năm kia mới bị hiện thánh đồng thiên tru sát Yêu thú chết thì chết, chúng thì chúng Cái lần yêu loạn kia để cho vương triều đối với yêu thú tràn ngập cảnh giác Các triều bắt đầu xuất hiện rất nhiều các môn phái đi sang yêu thú Khương trực sinh thì cũng không để trong lòng chuyện này coi như là có yêu lộn buông xuống đại cảnh đi nữa cũng chỉ là mang tới cho hắn ban thử sinh tồn mà thôi lúc này dưới bầu trời xanh thẳm hải đảo thành đòn thiền đội lớn nhỏ nhiều vô số kể còn có vô số kể các loại yêu cầm ở trên trời ngâu du một cái chiếc thương thiền ở bên trên mặt cờ có hai chữ kỳ duyên lúc này cập bến đa chủ trương anh từ trên bông thiền nhảy xuống hắn nhấc nhấc đầy lưng quay đầu nói Tiểu quỷ ăn bài tốt các đệ tử, đem hàng hóa đi để, để gì, ta đi uống một chút rượu đi. Dứt lời, hắn không để các đệ tử trả lời, hướng một cái tiểu trấn phía bên bờ biển mà đi đến. Hắn một đường hết xấu, rất nhanh đã đi vào bên trong một gian khách sạn. Chưởng quỷ như cũ nha! Trường Anh hát lớn, sau đó tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Trở lại thiên hải rồi, hắn mới trở lại là chính mình chân chính, không có nhiều quý cũ cùng với rối buộc như thế. Tiểu nhị mang theo hai cái vò rượu, một bên giúp hắn rót rượu, một bên tò mò hỏi. Trương đại chủ nè, nhanh hai năm không có nhìn thấy ngươi, ngươi là đi chỗ nào làm ăn vậy?" Trương Anh cười nói, hướng bắt, đi Long Mạch Đại Lục đó." Tiểu nhị ngồi xuống, một mặt hiếm lạ mà hỏi, "Long Mạch Đại Lục sao? Thế nhưng là cái chỗ khí vận mà Võ Giả thời thượng cổ sáng tạo ra. Ờ cái chỗ kia ngày nói rất xa Tình cờ có người tới từ Long Mạch Đại Lục Bọn họ đều trên biển đi mấy năm, có người không biết phương hướng, thậm chí là bị lạc mười mấy năm luôn. Sát trời ca, bớt qua thường hội phái ta đi, ta cũng không thể không đi. Trương Anh cười nói, tâm tình của hắn rất tốt. Lúc này, có một tên nam tử ở bộ đen, tóc hơi bạc, bưng theo bát rượu cùng với bình rượu tới, ngồi ta ở trước mặt Trương Anh. Hắn mở miệng nói, Đại họ tiêu bất khổ, từ Long Mạch Đại Lục tế cũng đã được 36 năm rồi, xin hỏi cái vị huynh đệ này. Đã đi qua cái vương triều nào Ở lòng mạch đại lục gì Tiêu bất khổ này chính là bạn Vong niên của Mạnh Thu Hà Con trai của lâu chủ đại thừa long lâu tiêu điệu thiên Thương Anh liếc mắt nhìn hắn một cái Mặn bất kinh tâm nói Vương triều đại cảnh Nghe vậy tay cầm bắt rượu Của tiêu bất khổ hơi rung rung rễ rễ Hắn nỗ lực lắm mới giữ vững bình tĩnh hỏi Ờ bây giờ đại cảnh là năm nào Nhân đức năm thứ tư rồi Ờ vậy Càng vũ quần đế chết rồi hả À, thọ hóa chết dạ Vậy đạo tủ kia còn hay không? Hây, hỏi cái gì? Dĩ nhiên là còn rồi, ta còn gặp qua hắn nữa kìa Trương Anh ngạo nghệ nói Hắn tin tưởng nếu như là người đến từ Long Mạch Đại Lục đều sẽ biết đạo tủ Là một cái tồn tại như thế nào Tư bất cổ nghe xong lập tức khẩn trương lên Lúc này định đến gì rồi đi Trương Anh lại bắt lấy cổ tài của hắn hỏi hả cứ như thế mà đi sao Tư bất khổ câu mày nói Ờ, vò rượu này Đặn cho ngươi Trương Anh đánh giá hắn một chút hỏi: "Ta xem võ công của người không yếu, chẳng lẽ là ngươi cũng đã gặp qua đạo tổ?" Tiêu Bất Khổ bất đắc dĩ nói: "Hay sao có thể chứ, đạo tổ chính là tồn tại kim thân cảnh, không, thậm chí là khả năng siêu về cái kim thân cảnh, ta làm sao có thể gặp qua hắn?" "À cha, vậy là ngươi nói sai rồi nghe, đạo tổ cũng không phải là kim thân cảnh đâu, hắn so với càn khôn cảnh còn là tồn tại cường đại hơn kìa, mặc dù đi vào thiên hải cũng là cường giả số 1 số 2 đó." Trương Anh lắc đầu nói: Thì bất khổ như là bị sắt đánh bên tay, Trừng Thôi có mắt hỏi. làm sao ngươi biết được?" Trừng Hành nhúng vai nói, "Cái tông môn cấp bậc bá chủ của Long Mạch Đại Lục Huyền Thính Đồng Thiên kia, hẳn là nghe nói qua chứ. Bỏ hắn điều động một tên cao thủ cả khu khảnh tiến đến khiêu chiến đầu tổ, chết veo rồi. Còn có kiếm thần sống 400 năm cũng là cả khu khảnh, bây giờ tại Long Khử Hoàng Rác kìa. Thật là như thế, ngươi cảm thấy đầu tổ không phải là tồn tại siêu việt cả khu khảnh hay sao?" Tiêu bất khổ ngồi liệt chạy trên ghế trận mắt hai Út mòm trong lòng của hắn cực kỳ là tuyệt vọng càng cố cảnh cô mẹ nó đây là cái cảnh chứ gì chưa từng nghe qua hả vậy cảnh giới phía trên cả khu cảnh lại là cái cảnh với gì tiêu bất khổ lúc này chỉ cảm thấy nhân sinh thật lụ ấm đại thừa lâu lâu xem ra lại không còn hy vọng quật khởi rồi hắn đi vào thiên Hải nhiều năm như vậy hắn đã từng phát triển qua nhưng bị những cái vỏ giả làm mát ở trên biển cướp sạch bây giờ nghèo đất màu tây mấy năm gần đây Hắn mục mực lưỡng lự có muốn hay không hồi trở lại để mà xem một chút. Hiện tại nghe tới thực lực của đạo tổ, hắn nào dám trở về. Trường Anh nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết là hắn có chuyện xưa, đó có thể là cùng đạo tổ có quan hệ. Có phải hay không là cái địch của đạo tổ đây? Ánh mắt của Trường Anh lấp lánh, lập tức trong lòng sinh ra kế sách. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu như thật sự là vậy vừa vặn hướng đạo tổ lĩnh công. Tiêu bất khổ lúc này tự hồ cảm nhận được cái gì lập tức đứng dậy cấp tốc rồi đi. Trương Anh nhìn về phía tiểu nhị bên cạnh thấp dụng nói. Phải một vị huynh địa theo sau. À không, ngươi tự mình theo sau đi, chớ có mất dấu đó. Tiểu nhị thấp dụng cười nói. Trương Đại chủ ra, ngươi lo lắng cái gì? Thà thế nhưng là thần nhân, làm tiểu nhị lâu như vậy. Ngươi còn thật sự cho rằng ta là tiểu nhị thật sự à? Dứt lời hắn đứng dậy đi về hướng hậu viện. Trương Anh thì lắc lư chắn rụ, ánh mắt siêu hút, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhân Đức năm thứ năm, Tần Vương tròn 103 tuổi qua đời, hàng đế hạ chiếu, hậu tán cho Tần Vương, đem một đời triền kỳ của Tần Vương chiếu cáo thiên hạ. Trước kia, tại thời điểm đại cảnh xuất vong quốc, Tần Vương đứng ra, vì đại cảnh mang đến hy vọng, không tích như thế, thế nhân không nên quên. Thi thể của Tần Vương Khương Dự được đưa về Kinh Thành, an tán ở bên trong Hoàng Lan. Hương Trường Sinh đứng tại bên trên vách núi yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Hương Dự là thân đệ đệ của hắn, bất quá hai người giao tiếp cũng không sâu. Mấy chục năm qua, Hương Dự cũng không có đến thăm hắn. Có lẽ là Hương Dự cũng cảm thấy thật là cách xa, không muốn trèo cao. Trước khi chết, Hương Dự đều không biết thân phận chân chính của Khương Trường Sinh. Hương Trường Sinh cũng không muốn tận lực đi mà nhận người nhà. Ngược lại, Hương Dự sống rất là tốt, thuê thiếp thành đoàn, nhi nữ đều có cả. Càng là phiên vương trấn thủ một châu, hai người đã có cuộc sống khác biệt, hạ tất phải là ràng bột. Khương Dự có thể sống lâu như thế, cũng may là nhờ một chút đăng dự của Khương Trường Sinh. Hắn nhờ Khương Tử Ngọc hỗ trợ tặng, Khương Tử Ngọc thì biết được hắn là thân thúc thúc ruột của mình, cho nên cũng rất coi trọng Khương Dự, cũng không có chèn ép gì. Khương Dự là người duy nhất kết thúc yên lành trong số những hoàng tử đời thứ nhất. Khương Tiễn lúc này đi vào bên cạnh của Khương Trường Sinh, Lúc phụ thân của hắn sắp chết đã nói cho hắn nghe thân phận thật của Khương Thượng Sinh rồi. Ngài có muốn xuống núi nhìn một chút tình vương thuốc trong hay không? Khương Thượng Sinh mà không biểu tình. Không cần, đi cũng không có ý nghĩa gì. Khương Tiễn nhìn xem kinh thành phụng hoa náo nhiệt đột nhiên lòng thấy chua xót Gia gia phụ mẫu, huynh đệ, vợ con gì đều đã qua đời. Chỉ còn lại là có bọn hắn, những cháu trai, tôn nữ, nội tâm của hắn như thế nào cảm thấy cô tịch Ta nhất định sẽ nỗ lực tập võ để làm mặn với ngài. Khương Tiễn nhìn không được nói ra. Khương Trường Sinh liếc nhìn hắn cười nói, Chờ người đặt tới cảnh giới kiên thơ cảnh đi rồi hãy nói chuyện này sau, chứ có để cho người ta siêu vượt hơn mình nha. Khương Tiễn hỏi, Bị người nào siêu diệt chứ hả? Một cái tiểu nha đầu, 11 tuổi, nàng đó là thông thiên cảnh rồi. Ủa, cái này? Từ khi biết được là có một cái tiểu hài tử mới 11 tuổi liền đi tới thông thiên cảnh. Sau đó Khương Tiễn là liện công càng thiệp khắc khổ, hắn mặc dù không rõ ràng người kia là ai, nhưng mà từ trong miệng Gia Gia biết được tất nhiên là do Gia Gia bồi dưỡng, cái này khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Khương giữ qua đời chẳng qua là một khúc nhạc điểm, Khương Trường Sinh và những người còn sống vẫn còn phải tiếp tục. Thoán chóp mắt, nhân đức năm thứ sáu, hành trình bất phạt của đại cảnh cũng là không có thường lợi, Đông Hải Vương Triều xem thấu dụng ý của đại cảnh, điều binh viện binh. Hai bên quyết chiến ở bên trình cương thủ của một cái phương trào bình thường. Hồng Huyền Vương Triều ở bên cạnh quang hổ đấu, cũng không có ý nghĩ duy trì trong một cái phương vận triều nào. Khương Tú kiềm nén một cái cổ năng lực, cũng không có cầu viện Hồng Huyền Vương Triều. Vận Triều đơn đấu, nếu là xin giúp đỡ tại một pha vận triều thứ ba, làm sao còn có thể thống nhất thiên hạ đây? Khương Tú lúc này mới điều động 40 vạn thi sách quân hướng về phía bắc, là phải đến tăng Đông Hải Vận Triều Từ thiên cơ dương chiêu đế thì đã cao tuổi, giải giáp trở về giang hồ. Đại tướng quân không có thành danh đã lâu sức lĩnh tác chiến, để cho bách tính rất là sầu lo. Trong đêm một ngày này, Khương Thượng Sinh lại là đi báo mộng cho mộ linh lạc. Nghe mộ linh lạc kể về tiềm long lượng võ, cái lần lượng võ này kéo dài một tháng, mộ linh lạc đại trưởng thần uy, bởi vì đối thủ đều là thiên tài dưới 16 tuổi, nằm dựa theo công lực thông thiên cảnh của mình, với củ thần đấu chuyển công, bạch chiên bạch thắng Phụ thân với mẫu thân đều muốn biết thay liện là cái tiệc học gì nhưng ta không có nói. Cũng may có dây da, da chê chở. Hiện tại bọn hắn không dám hỏi nhiều mà các thúc thuốc bá bá khác cũng không dám bức ta nói ra. Mẫu linh lạc đắc ý cười nói chỉ có tại trước mặt Khương Trường Sinh nàng mới dám làm chính mình muốn nói cái gì liền nói cái đó muốn cười liền cười. Khương Trường Sinh ngồi tại ở trước mặt của nàng cười hỏi Cái lần lượng vỡ này có thiên tài nào để cho người khó giải quyết hay không? Mẫu linh lạc suy tư một lát nói Có một người thực lực rất không tệ đã sắp đi tới thông thiên cảnh, nắm giữ tiền học cương đại. Nếu không phải ta thi triển cụ thần đấu chuyển công, rất có thể là thua trong tay hắn rồi. Hắn gọi là cái gì? Cái gì? Ta quên rồi, ngược lại là họ Lâm, so với ta lớn hơn một tuổi. Thiên tài của thần cổ đại lục vẫn là rất nhiều. Cái này cũng là như thường, thần cổ đại lục so với cái chỗ đại lục của hắn là mạnh hơn nhiều mà. Khương Trường Sinh bất đức chỉ nói, Ngươi làm sao ngay cả tên của đối thủ đều không nhớ ra được gì? Mẫu lĩnh lắc thề lửi ra một cái nói: "Ta đối với những người yếu hơn mình không có hứng thú, mà lại cái bọn gia quả này hết sức là nhàm chán nha, từng cái võ công không đắc gì mà lại ngạo mạn tới cực điểm, ta không có thích." Khương Trường Sinh cao mày nói: "Đối phương thấp hơn ngươi một cái cảnh giới đều kiếm chút nữa thắng ngươi, đó đang trong lòng của ngươi cũng cực kỳ là ngạo mạn, ngươi về sau muốn hẹp thù giau quấn đó phó kẻ địch, nhất định là phải ứng phó cực kỳ cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất để mà đem hắn hàng gục đi, nếu là chiến đấu sinh tử." Nàng là phải toàn lực đánh giết kẻ địch, không thể chủ quan, không thể tự phụ a. Mộ Linh là gật đầu, nàng bắt lấy cánh tay của Khương trường Sinh, đáng thương nói: "Trừng Sinh ca nè, ngươi liền không thể ít khen ngợi ta một câu hả?" "Ai, được rồi, ngươi lại hại." <cười> còn tốt, chờ ta có thể hạ gục Trừng Sinh ca lúc đó mới tính là chân chính lợi hại. Trời cha, da, vậy cả đời này đều không có trò vui rồi." Đáng giận, "Vậy bây giờ tới luyện một chút, tới thì tới." Hai người đứng dậy bắt đầu luận bàn. Tại trước mặt của mộ linh lạc, Khương Trường Sinh cảm thấy mình cũng trở lại rất nhiều, còn thật có ý tứ. Cái trận lượng bàn này tự nhiên là mộ linh lạc thất bại rồi chấm dứt. Mặt Đăng lặng, mặt trời mọc, Khương Trường Sinh tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Hắn đi ra khỏi phòng, đi vào dưới địa linh thủ bắt đầu liện công. Một ngày này lúc giữa trưa, biển mê trên trời nhanh chóng cuồn cuộn, thiên địa khí vận bị đốc phương trào. Dị tưởng như vậy để cho Khương Trường Sinh nghĩ lại là có kim thân cảnh sinh ra. Bạch Kỳ đột nhiên mở to mắt, nó nhảy đến ở bên trên tường viện nhìn về hướng phía tây bắc, vẻ mặt nghiêm túc. Chính thần câu mày nói, Gợn sóc khí vận này không thích hợp, cũng không phải là kim thần cảnh. Khương Tiễn kinh ngạc hỏi, gì chẳng lẽ là cần khôn cảnh? Từ khi biết được càng khôn cảnh Càng khung cảnh đã trở thành cảnh giới Mà hắn ghi tạc trong lòng Rất có thể Chẳng qua là Chân mày của kiếm thần nhớ chặt hơn Khương trường sinh thận theo phương hứng Khi vận phương trời nhìn lại thì chuyển ra thiên địa vô cực nhẫn Tầm mắt cực tốc lau về phía trước Một đường lướt qua Những sông núi, hồ nước vương rượu thành trì Hoang lâm sa mạc Rất nhanh hắn đã khóa chập mục tiêu Lôi văn cuồn cuộn Phía dưới dãy núi liên miên Một cái thân ảnh to lớn Đang đứng ở phía trên một cái sườn đòi Đó là một cái đầu cựu yêu thân hình giống như là ngựa Đầu thì lại giống như mèo Cao ba trượng Trên đầu mọc ra cái sừng dây Còn mọc ra một cái đôi cánh có lông vũ màu đen Nó là đang đột phá Khí vận võ đạo điên quần tràn vào bên trong cơ thể của nó Thối luyện yêu thân của nó Hình thành lối điện sang lẫn quên người Cũng bởi vậy mà dẫn tới dị tượng trời sinh Chẳng lẽ là cái lỗ yêu ngàn năm nào Ở trong miệng của kiếm thần hay sao Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút. Cự yêu này tương tự như là bạch trạch mà Ngọc Nguyên Giật miêu tả, chẳng qua là màu sắc cái cánh của nó là khác biệt. Lại liên tưởng tới trong lời nói của Ngọc Nguyên Giật, bạch trạch trước khi chết còn là kêu khóc thẩm thiết qua, giống như là đang cầu cứu. Khương Đường Sinh thu hồi tầm trí, cự yêu cách đại cảnh có tới mười mấy vạn dặm, còn uy hiếp không được đại cảnh đâu. Bất kỳ lúc này quay người trở lại trong sân nói, "Cái này hẳn là yêu thú độ phá rồi, ta cảm nhận được yêu khí." Nó có chút hưng phấn. Dù sao, nó cũng là yêu thú. Kiếm thần lại cảm khai nói, Ở bên trong yêu thú, Sinh ra cả khu cảnh, tuyệt đối là lão yêu hơn ngàn năm, đón chừng là yêu vật trốn ở trong vô tận núi sâu. Ở phía tay của đại tề, Có một mảnh rừng núi rộng lớn, Còn lớn hơn cả vương triều, Bên trong có rất nhiều yêu vật ẩn nấp, Bởi vì yêu vật tụ tập, Thài nguyên võ đạo, Nơi đó cũng cực kỳ phong phú, Dĩ vắng đều do hiển thánh động thiên trấn ấp. Quái lạ ngà, Nếu thánh động thiên còn tại lão yêu kia còn dám đột phá hay sao hắn hơi ngừng một chút không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc này cũng bình tĩnh đối mặt với hắn dọa đến hắn vội bằng chuyển lại ờ, bất kể nó thế nào yêu này sinh ra nhất định là tái quả trên hạ đứng mũi chịu sào chính là vương triệu ở sâu quanh đại cảnh ở dọc phía nam của đại lục tạm thời không cần lo lắng gì đâu hiển thính động thiên thật sự là không còn nữa rồi lúc trước hắn đã đón như vậy nhưng lại cảm thấy không có khả năng dựa vào 7 cái mũi tên đã quỷ diệt toàn bộ Hiện Thánh Động Thiên sao? Hiện Thánh Động Thiên lại không phải là một cái đám ngu, không có khả năng tất cả mọi người đều tụ tập lại cùng một chỗ. Cũng là có một cái khả năng là cường giả càng khúc cảnh của Hiện Thánh Động Thiên đều bị đầu tổ bắn giết rồi, dẫn đến thu hạ đệ tử đều không thể trấn áp yêu vật. Bất quả, nếu như Hiển Thánh Động Thiên thật sự là toàn bộ bị diệt, về đạo tổ này rút cuộc là mạnh tới bao nhiêu? Từ Nam đến Bắc, bắn xa quỷ diệt cái Hiện Thánh Đ Tâm thần của kiếm thần lần nữa bị chấn động địa vị của Khương Trường Sinh trong lòng của hắn Cất cao lên một cái tầng mới Xem đi, đã nói thì thú giết không được rồi mà Trời hàng báo ứng tới rồi đó Khương Trường Sinh lắc đầu nói Hắn tiếp theo nhắm mắt tui liện Chuyện này không có liên quan gì tới hắn Hắn thế nhưng sẽ không quản Ở chỉ là yêu vật không quan trọng Cũng có thể chứa được càng khôn cảnh ta thật sự không chịu nổi mà Khương Tiễn thống khủ kêu lên một tiếng Nhất lên tâm tiên lửng nhận đau đi ra đền viện còn gọi lên bình an chuẩn bị cùng một chủ luyện công. Bạch Kỳ thì cũng bị kích thích thật sâu nằm đập trên mặt đất, dẫn lên khí vào cơ thể, thối luyện yêu thân để tăng trưởng yêu lực. Thiên tượng dị biến, bách tính trên 72 châu của Đại Khảnh cũng đều quan tâm, nhưng cũng không có tiếng vọng gì, bởi vì thiên tượng không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bọn hắn. Bật quả, sau đó một đoạn thời gian, dân gian bắt đầu nổi lên lời đồng đại từ bốn phía, tuyên bố thiên tượng là trời xanh cảnh cấu đại cảnh. Hàng đế kh Ngôn lực kiểu này đang lặng lẽ mà khói tắn. Nhân Đức năm thứ bảy, Thiên sách quân chạm mặt với Đông Hải Vương Triều, khai triển ra đại chiến kinh thiên, máu chảy thành sông. Thiên sách quân thế như là trẻ tre, giết đến quân địch không chờ mạnh giáp. Khương Tú thông qua chim điêu bay vạn dặm, biết được chiếm báo, thoải mái cười to, quét qua khối mù mịch trong lòng Thiên sách của Đại Cảnh đánh đầu tháng đó, nhưng mà nửa tháng sau, Thiên sách quân gặp phải đại quân tinh nhệ của Đông thiên sách quân bốn ba đường dài lại bị đánh lui. Trong quân địch cũng có thần nhân có tới năm vị, thiên sách quân mặc dù cũng có thần nhân, nhưng mà người ít không đánh lại đông. Thần nhân đại chiến, mang ý nghĩa cuộc chiến của hai vương Triều đã không cách nào có thể quá giải. Khương Tú lại điều động bốn vị thần nhân đi đến chiến trường, trong đó có hai vị đến từ Phụ Nguyệt Thế Gia. Sau đó, hắn lại tới Long Khởi quan muốn mời Hoang Xuyên Bình An ra tay. Bình An thì lại không muốn tiếp tục tham gia chiến tranh nữa, Chết sống không chịu đáp ứng. Từ khi Khương Tử Ngọc qua đời, lệ khí trên người của hắn cũng đã triệt để đi. Hắn hiện tại mỗi ngày ngô, không muốn rời khỏi cuộc sống như thế. Khương Tú cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ có thể thỉnh động Hàn tiên. Công lực của gần đây không tăng trưởng, liền đáp ứng thỉnh cầu, muốn đi lên chiến trường thử một chút, nhìn một chút có thể làm chứng đột phá hay không. Khương Tiễn Trì cũng muốn tham chiến nhưng mà Khư Trường Sinh không cho phép, nhất định phải để cho hắn đi đến kim thân cảnh rồi tính. Khương Trường Sinh lúc này đang lững đàng, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái dòng thông báo. Hệ thống, nhân đức năm thứ 7, tứ hải bị ngươi đánh dấu đã đầu thai thành công, giáng sinh tại Thiên Hải chi địa. À, từ cái quái gì? Cái tên này sao lại chết nữa rồi? Trường Sinh tính toán một chút, tên này tối đa mới sống có 27 tuổi, hay sao lại thảm như vậy? Khương Trường Sinh cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc rằng ở kiếp này có thể đầu thai tốt hơn hắn đột nhiên nghĩ tới sư phụ của mình thanh hư đạo trưởng sư phụ đại khái đã qua đời rồi đáng tiếc trước khi sư phụ của hắn rời đi hắn còn chưa có nắm giữ được cái thuật lương hồi ấn kiến đối với thanh hư đạo trưởng Khương Trường Sinh có tình cảm nhưng mà không sâu dù sao thanh hư đạo trưởng chẳng qua là chưa chấp hắn cũng là tân theo mệnh lệnh của Khương Yên ban đầu thanh hư đạo trưởng sống là phải chết là hắn luyện chế ra giải dược giải độc của ma môn xem như là thanh toán xong rồi Bây giờ, hắn còn thay thanh hư đầu trưởng thủ hộ lông khởi quăng nữa nè. Tháng 10, không khí cuối thu sẵn phái, vùng trời kinh thành bị lôi vân bao phủ thiên địa đè nén, khiến cho người ta cảm thấy là buồn bực đến hoảng. Trong phủ đệ, hàng thiên cơ đang xem, hát sướng ngẫn đầu lên, sắc mặt và nua đột nhiên khẽ biến. Hắn bắt đầu vận công, cẩn thận cảm thụ khí vận thiên địa. Lông mài của hắn lúc này càng nhú càng chặt lên, thân thể bắt đầu rung rẩy Là, làm sao có thể ừ, Tại sao lại như thế này Hàng thiên cơ tự mình lẩm bẩm Tôi tới bên cạnh bị hụt vọ Cẩn thận từng lên từng tí hỏi Ừ đại nhân à ý, Ngày làm sao vậy nghe vậy hàng thiên cơ từ từ mở mắt Nhìn lên lối văn trên bầu trời Đau thương cười nói Thiên hạ sắp sập đổ rồi Không chỉ là đại cảnh Các triều thiên hạ Đều có thể thấy được khi vận biến hóa Đưa tới thiên tượng này Có lối vân cuồn cuộn có đất rung núi chuyển Cũng có cùng phong bay tứ tán Hàng tiếc tung bay Ở bên trong đình viện Khư trường sinh cũng cảm nhận được khí vận biến hóa Hắn nghĩ đến cái gì Nhìn về phía một cái phương hứng Thúc dục thôi động Thiên địa vô cực nhẵn Rất nhanh hắn đã thấy mục tiêu Lúc này hắn lộ ra một cái nụ cười ma quái Thấp dụng nói Cuối cùng dây đã mập rồi Hắn đứng dậy để lại một câu nói Liền biến mất ngay tại chỗ Ta đi một lát sẽ trở lại Khương tiện bạch kỳ, kinh ngạc, bình ăn thì vẫn còn tại bên trên máy hiên ngủ ngon, kiếm thần hỷ nhiễu mày nói một mình. Cái trưởng lần này quá thật là cổ quái nha, khí vận trong trí địa này vì sao đột nhiên bạo động, trước đó có lão yêu ngàn năm thành cả khu cảnh, sau lại có khí vận biến quái như thế là trụng hợp hay sao? Ở giữa một cái dãy núi, tru lục thánh quân lơi lưỡng giữa không trung cùng phong gào thét tại quên người của hắn, đem cây cối từ bốn phương tắm hứng, ở chung quanh của hắn vụt lên từ mặt đất, cũng bay lên trên trời. Tru lục thánh quân ngửa đầu, hưởng tụ lấy đại khí vận bằng bạc, thối liền theo phách, hắn nghét miệng lên. Ướ, <cười> cái lộ cảm giác này, bổ quân cuối cùng cũng thành công rồi, vu, <cười> lục thánh quân tự mình lẩm bẩm, hắn cuối cùng cũng đã đạt đến cái cảnh giới mà Yến Thánh nộng thiên cả đời theo đuổi. Cảm thụ được chân khí đang điên gồm tăng lên, giờ khác này, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ sau khi đột phá, hắn có thể hạ gục đạo tổ rồi. Ý nghĩ này vừa ra, nhưng là có dạy sinh trưởng tốt, không thể nào ngăn chặn. Bây giờ hiển thánh động thiên toàn bộ đã rút lui, chỉ còn lại có một mình hắn lưu tại bên trên Long mạch đại lục này. Không thể là không thử một lần à. Coi như lãng đánh không lại, hắn cũng có thể bỏ trốn. Không. Thế nhưng là trước tiên hắn phải quy diệt đại cảnh cái đã trả thù đạo tổ một tháng. Tru lục thánh quân nghĩ đến rất nhiều loại phương án, nhưng hắn đột nhiên là lo lắng. Khi vận sinh ra dị biến như vậy, thế lớn như thế, đạo tổ có thể hay không sớm tìm tới đây. Hắn là sẽ không đau, đại cảnh tại phía Nam, khoảng cách nơi này cách xa hơn hai trăm ngàn giấm à, hay không đau, không đau. Trung lục thánh quân yên lặng nghĩ tới, hắn lại vô ý thức liếc về thiên địa Bắc Phương. Đột nhiên ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái phương hướng về mặt kịch biến. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ở bên ngoài hai dặm trên một cái đỉnh núi đứng thẳng lấy một tên đạo nhân. Đạo nhân kia ăn mặc đạo bào vô cùng hoa lệ Khuôn mặt anh tấn như là tiên nhân Mà lại so với hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều Chợt nhìn tửa như là tiên nhân hạ phạm Người này không ai khác Chính là Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh mặc không thay đổi Nhìn chầm chầm tru lục thánh quân Tru lục thánh quân lúc này nội tâm kinh hoàng Nơi này vì sao lại có đạo nhân Lúc trước hắn thế nhân đã dọa xét qua Mà lại đối phương vậy mà có thể tránh thoát khỏi giác quan của hắn Thần không biết quỷ không hay tới gần Mặc dù hiện tại hắn đã nhìn thấy đối phương Nhưng mà, tru lục thánh quân kinh hải phát hiện mình vẫn không cảm giác được khí tích của đối phương đâu cả. Mà độ giả nó, chắc chắn là đạo tổ rồi. Trong nghe mắt, chu lục thánh quân đã đón ra được thân phận tân thật của đối phương. Mặc dù là không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có một cái khả năng này. Hồ hấp của hắn đình trệ thân thể cứng đờ lắm vào một cái hoảng hốt, trước nay chưa từng có. Hắn còn chưa có đột phá, làm sao có thể chiến với đạo tổ đây? Hiện tại coi như là trốn, cũng chưa chắc có thể trốn đi đâu được. Chờ một chút. Ứng đạo tổ này vì sao còn chưa có ra tay? Lục Thánh Quân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, hắn cùng với đạo tổ chưa từng gặp mặt, đạo tổ cũng không biết hắn là ai, có vẻ đạo tổ tới là vì khiếu vận. Từ bỏ khiếu vận, trống hay sao? Quân lúc này lâm vào bên trong thiên nhân chiến. Khương Trường Sinh quan sát trong chốc lát, xác hiện là khiếu vận thiên địa điều đang vào bên trong cơ thể của Thánh Quân, trợ cho hắn thúc đẩy sinh trưởng ra chân khí càng thêm khổng lồ, khiến cho hắn mạnh lên. Thế nhưng cứ theo cái đà này, khí vận thiên địa sẽ lâm vào trạng thái sụp đổ. Hắn bây giờ đã hiểu rõ, tầm quan trọng của khí vận đối với thế giới võ đạo là như thế nào. Nhất là đối với vận trường mà nói, một khi khí vận sụp đổ, thiền tài tứ khởi, nhân dân sẽ hóa thành hoang vu. Nếu như vậy thì không thể được rồi. Khương trường sinh đột nhiên tan biến một giây sau. Cuồng phong ở chung quanh của tru lục thánh quân bị đánh tan, khương trường sinh chống rỗng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Một chứng đặt ở sau lưng của hắn. Chặt đứt đi thiên địa khí vận, đồng thời đem linh lực của bản thân rốt vào bên trong cơ thể của chu lục thánh quân, giúp đỡ cho hắn đột phá. Tru lục thánh quân thì đã đi đến giới hạn của điểm đột phá, Khương Trường Sinh lại dùng linh lực tự thân của mình thay thế cho khí vận, trở cho người này đột phá. Tru lục thánh quân ban đầu là thất kinh, nhưng hắn căng bản cơ thể động đậy, ngay sau đó hắn phát hiện, có một cỗ lực lượng cực kỳ là cường đại đang trợ giúp chính mình đột phá, hắn không khỏi cực kỳ là sứng sốt. Từ cái này, đạo tổ giúp hắn đột phá à Trâu Lục Thánh Quân cực kỳ bối rối. "Anh, lúc này khi thấy Quán đột nhiên tăng vọt, chân khí không thể ngăn chặn. Hình thành kinh phong quay quanh thân, một bộ hư ảnh thiên địa đó phiêu phù hiện ở sau lưng của hắn cấp tống mở động ra. Nương theo lấy khí vận thiên địa bị chặt đứt, khi vận tán đi, khí vận trong thiên hạ cũng không bạo động nữa, di tận cũng bắt đầu liên tục tán đi. Ờ, ừ xem ra hắn thật không biết thân phận của ta rồi. Ha ha ha ha." Trâu Lục Thánh Quân ánh mắt lập lánh mở miệng nói: Ờ đà đà các hạ giúp ta Khương trượng sinh bình tĩnh nói Thiên địa khí vận Việc này quan hệ tới chúng sinh nha Tập võ muốn mạnh lên không có gì đáng trách cả Nhưng cũng phải muốn đi theo con đường chính đạo à Ờ các hạ dạy đất đúng Tại hạ cũng là khổ gì Đột phá không có cửa Bật đặc dị lắm mới phải đi theo Cái hạ sách như thế này Tru lục thánh quân hồi đáp Trong lòng thở dài một hơi Khương trượng sinh không nói thêm gì nữa Thời gian tiếp tục trôi qua, sau nửa kênh giờ, Khương Trường Sinh thu tay lại. Hắn trợ giúp Chu Lục Thánh Quân này đột phá, liền đã tiêu hao không tới 1% linh lực của hắn nữa. Chủ yếu là tự thân của Chu Lục Thánh Quân này đã đầy đủ mạnh mẽ, chỉ kém có một cái cửa này. Chu Lục Thánh Quân đột phá thành công, như là cái lão yêu ngàn năm kia Nhất lên thiên tượng dị biến, khiếu vận thiên hạ vì đó phong trào, và khắc này không biết có bao nhiêu cao thủ thiệt thế đã xung sâu, nhất là Kim Thân Cảnh. Bọn hắn là rõ ràng nhất. Hình ảnh khí vận như thế này tiệt không phải là đột phá kim thần cảnh, mà là đột phá cảnh giới càng cao hơn. Tru lột thánh quân hít xong một hơi, cảm thụ được cho khí cường đại trước đây chưa từng có. Hắn quay người đó mặt với cư trường sinh không lân hành lễ. Đa tạ các hạ tư trợ, ân tình này tại hạ tất nhiên là ghi nhớ kỹ trong lòng. Tru lột thánh quân trầm giọng nói, trong lòng của hắn thì đang cực kỳ trào phúng. Đạo tổ à đạo tổ đánh trong núi tu đậu, chỗ xấu liền là Ngư Vĩnh Viễn không rõ ràng kẻ địch của ngươi đến tổng còn là ai. Ta nè, ta chính là kẻ địch của ngươi, kẻ địch lớn nhất đang ở trước mặt của ngươi nè. Hắn cũng không muốn bởi vì vậy mà sao bỏ ông quấn với đầu tổ, sư đệ của hắn chết ở trong tay của đậu tổ, hiển thánh động thiên bị buộc rời đi khỏi long mạch đại lục. nổi tình mấy ngàn năm vì vậy mà bị hủy, cái phần cô hắn này hả có thể buông xuống sao? Hắn thậm chí đang tại suy nghĩ, ngay lúc này lập tức ra tay có thể đánh giết đầu tổ hay không? Khương Trường Sinh lúc này nói, À, Thánh quân của Hiển Thánh Động Thiên nè, xin hỏi là ngài muốn như thế nào để báo ân cho ta vậy? Lời vừa nói ra, chu lục Thánh quân giật nảy cả mình, cả kinh lập tức nhảy xa ra, cùng với Khương Trường Sinh kéo vào khoảng cách. Sắc mặt của hắn khó coi cắn răng hỏi, Ngồi như thế nào, biết bổ quân là người phương nào, nếu bước được, vì sao cũng muốn trợ bổ quân hả? Khương Trường Sinh lại kể cười nói, Không có cách nào, ta một mực chờ đợi người độc phá. Nhưng mà khi vận thiên hạ này Nếu là bị người hút cạn Thiên hạ sẽ hoang vu Ta đây không thể tiếp nhận chuyện này Đành phải tự mình trả giúp người độc phá thôi Tru lột tránh quân đúng sợ thật Đối phương như thế nào biết hắn muốn hấp thu khí vận thiên hạ Phản ứng đầu tiên của hắn Chính là sư đệ của mình làm phản rồi Không có khả năng Sư đệ của hắn làm sao có thể làm phản Chẳng lẽ là trước khi chết Thao ngộ những tra thắng không có thể tưởng tượng Bị bất đất dĩ đã bằng bàn giao hết thể mọi chuyện rồi Nghĩ tới đây Lửa giận trong lòng của tru lục thánh quân dân trào Trong mắt hiện lên đẹp sát ý Đã tay đi Hôm nay người đây không được đâu Hoặc là chiến thắng ta Hoặc là phức nhục mà chết Khương trường sinh dơ tay lên nói Kỳ lăng phức trần gắn ở bên trên đầy lưng Thái hành kiếm cũng đặt ở bên trong vỏ kiếm Hai tay của hắn trống không Cũng là không có bùng nổ ra khí thí Lại mang đến cho chu lục thánh quân Cảm giác áp bách cực kỳ là nặng nè Đáng chết ta đã đột phá rồi Hắn có thể sợ hắn chứ Trong lòng của tru lục thánh quân gầm thét, hắn lúc này chuẩn bị chiến đấu, hai tay kéo ra. Hư ảnh thiên địa cũng hiện lên ở sau lưng, càng ngày càng khổng lồ. Thiên địa của hắn cùng với sư đệ của hắn rất là giống nhau. Nhưng mà nhiều tiếng động hơn, như có vô số điểu cầm ở bên trong đang hí lên kinh thiên động địa. đảo như vậy, dị quyết một trận tử chiến đi đậu tổ! Tru lục thánh quân gầm thét lên một tiếng, khí thế như hồng. Tóc trắng bay loạn, giờ khắc này, hắn đã hóa tình ma thần. Công lực vượt qua càng không cản chấn động đến mặt đất lay động, điểm không hết bao nhiêu là đảo vụn bị chấn động bay lên không trung, từng mảnh từng mảnh đùng nối kịch liệt chập chờn như là cuồng phong tiếp cận. Tóc đen của Khư Trường Sinh bị thổi bay phất phới, hắn nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra vẻ chờ mông. Cái loại khí thế này không say, mạnh mẽ hơn rất sắt kiếm thần. Trâu Thánh Quân đánh ra một chưởng, hư ảnh thiên địa cao gấp mấy trăm trượng sau lưng đi theo mà giết ra. Lướt qua thân thể của hắn, Thế không thể đỡ, va về huyết của Khương Trường Sinh Trong chốc lát Ở bên trong hư ảnh thiên địa Thoát ra vô số lôi điện Lôi điện phía trước ngưng tụ thành muôn vàng hình điểu cầm Hỷ lệnh lau thẳng tới Khương Trường Sinh Anh chớp lấp lánh Trên mặt của Khương Trường Sinh Câu trầm thiên công đại vũ bầu Kịch liệt vũ động Đối mặt với hư ảnh thiên địa của trù lục thánh quân Hắn rất là nhỏ bé Nhưng mà cuồng phong bạo lôi không thể rung chuyển Gián người của hắn mãi mai Hắn nâng tay trái lên Xã nhật thần cung lăng không xuất hiện Trong lòng bàn tay của hắn Tay phải của hắn dùng tốc độ cực cao kéo một phát Sau đó là buông ra Anh Một chùm sáng càng thêm đáng sợ hơn bắn đà Trong nháy mắt đánh tan hư ảnh thiên địa Gió mạnh diệt thế đẹp hết thể tồn tại trong thiên địa Hào quang cực hẳn càng làm cho thiên địa thất sắc Tru lục thánh quân trừng to hai mắt Mặt lộ đã vẻ vẻ không thể tin được Trong mắt tràn đầy hoảng sợ Hắn không kịp né tránh Thậm chí không kịp đề phòng gì Cường Quang lúc này đã bao phủ hắn, nghiền nát sông núi, mặt đất, một đường, giết tới Phật cuối của thiên địa. Khương Trường Sinh ném xài nhật thần cung vào bên trong cự linh giới, thiên địa khôi phục bình thường. Cường Quang tan biến đi, bụi đất tràn ngập đầy trời, phía trước mặt Khương Trường Sinh hiện ra một cái khai rảnh to lớn, rộng chừng trăm trượng. Sau đến hơn 10 trượng, một cái đường lan tràn đến Phật cuối chân trời, một cái ngọn núi cao vang đường bị đánh xuyên qua, thậm chí là bị đè súng thành Bình Nguyên. Ngay cả biển mây trên trời đều bị xé vỡ thành hai mảnh cực kỳ là hùng vĩ. Tru lục thánh quân, máu me khắp người, rơi xuống ở bên trong cái khe rảnh to lớn kia, gần cốt của hắn đã đứt cốt từng đoạn, hấp hối rồi. Khương Trường Sinh rơi vào bên cạnh của hắn từ trên nhìn xuống hắn. Tru lục thánh quân mở to con mắt, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được Khương Trường Sinh. Hắn khó nhọc nói, Ở đảo chỗ, người thắng! người trắng nhưng mà Hiển Thánh Đồng Thiên có cơ hội, ta đã tin cho tất cả các thế lực ở vùng biển phụ cận, toàn bộ Hiển Thánh Đồng Thiên bỏ lòng mạch đã long rồi. Đệ dân của ngươi sẽ khéo nhào mà tới, ngươi lại có thể thủ hộ cho đã cả bao lâu? Khương Sinh mặt không chút thay đổi nói: Hiển Thánh tự cho mình là thánh địa lãnh đời, vì sao lại muốn can thiệp sự tình của vương triều hả? Lòng ngực của Chu Lục Thánh Quân kịch liệt chập trùng, hắn cắn răng nói: Đó là do đánh quân thiện nghiệm không có năng lực. Nếu là bỏ mặt cái triệu tông quân kỳ quật khởi, hiện thánh động tiên sống muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu là bộ dân sống thử gì, hả có thể có ngày hôm nay. Những lời này đã không còn ý nghĩa rồi. Bộ quân đã sống dự liệu được không phải là đối thủ của người. Đã sống đem toàn bộ hiện thánh động tiên đút đuôi ra ngoài rồi. <cười> ừ, cuối cùng sẽ có một ngày, hiện thánh động tiên sẽ trở dậy. Hy vọng khi đó Ngươi vẫn còn sống nghe đạo tổ Để cho đệ tử hậu đấy gì trút ta báo tổ Hắn lộ ra nụ cười điên cuồng Máu tươi không ngừng từ khóa miệng của hắn tuôn ra Khương Trường Sinh lúc này nói Ê chà cái này thì tiếc quá nha Bọn hắn không về được đâu Cái đêm bọn hắn chuẩn bị rút lui Ta đã giết toàn bộ rồi Tru lục thánh quân cứng đờ Môi phát rung Con mẹ nó giết người tru tâm Đúng là giết người tru tâm mà Hắn mở tròn mắt ra Trong mắt đã tràn đầy tơ máu, hắn oán dẫn nhìn chầm chầm Khương Trực Sinh quất ầm lên. Không có khả năng, không có khả năng. Chú Thức, cái tên cậu vật ngàn đau bóng tay, vậy mà dám bắn đứng hiến đánh đau điên. Tru luật Thánh Quân gào thét như một con điên, tiếp theo cổ của hắn nghiêng qua một cái, thiệt để chết queo. Khương Trực Sinh lắc đầu, chú Thức chính là cái tên cường giả càng khô cảnh, ngày đó đột kích kinh thành. Chu thước chỗ nào biết được kế hoạch của chu luật Thánh Quân chứ? Dù sao kế hoạch của tru lục thánh quân là tại sau khi Chu thước kia chết đi mới là phát sinh. Chị bật quả, tru lục thánh quân này sắp bỏ mình đã mất đi lý trí rồi. Khương Trường sinh phất tay dùng bùn đất chung quanh vùi lấp thi thể của tru lục thánh quân. Hắn đang muốn đợi đi, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn về phương đông, lông mại hơn nhíu lại. Hả? Cái cổ khí thức này? Chẳng lẽ là cái vị cường giả kế thế 10 vạn giá trị hương quả kia? Khương Trừng Sinh yên lặng nghĩ tới, khí tức của đối phương so với Trú Lục Thánh Quân sau khi đột phá còn cường đại hơn nhiều, có lẽ bởi vì Trú Lục Thánh Quân vừa mới đột phá cảnh giới còn chưa đủ ổn định, mà đối phương đã là Nhất Động Thiên Chi Cảnh, hàng thật, giá thật. Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 34 của bộ truyện Dại Kỳ trường Sinh Đạo ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu tập 35 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hôn rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.